các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 661: Nhân vương chi pháp 1. Editor, King Bét ma liệt cùng Nguyên Sơn lão tổ, càng đánh càng hăng, tự hồ không có dấu hiệu ngừng lại. Cường giả bực này đại chiến, hầu như kinh động đến toàn bộ của giới hỗn, thậm chí cường giả hai tộc tiên ma cũng nhao nhao xuất hiện. Có khả năng bột phát đại chiến giữa tiên tộc và ma tộc. Sở Huyền là người châm ngòi trận chiến này. Lúc này hắn đang thông thản trong sân, một bên vừa khai đạo, một bên thì mưu tính cho đám đệ tử, làm thế nào để câu cá lớn, làm thế nào để lừa được chí bảo. Ma Phật đạt được lá cây đại đạo, trong lòng mừng rỡ không thôi. Lúc này hắn đã trở về Phật vực, tiến vào bên trong Phật giới bế quan. Hắn muốn chuyển hóa huyết mạch cổ ma thành Phật mạch. Kể từ đó, Phật Pháp của hắn sẽ càng tiến bộ, thiên phú sẽ tăng thêm một mạng lớn. Hơn nữa lá cây đại đạo có thể giúp hắn đột phá rất nhanh. Ở một chỗ trong hoang cổ vực, là Tân Bạch đang tìm kiếm đồ vương đà, nhưng không có kết quả, chỉ có thể từ bỏ. Việc cấp bách hiện tại chính là gia tăng tu vi của mình, tránh cho đồ vương đà đuổi theo kịp. Lúc này trước mặt hắn xuất hiện một người, chính là Dương Thiên, tuyệt thế thiên kiêu đời này của nhân tộc, hầu như ngang ngửa với cơ thần tâm. Đối với hậu bối nhân tộc này. Thật ra Lạc Tân Bạch rất thưởng thức. Đang muốn chỉ điểm vị hậu bối này một phen, dự dắt một chút, kết cái thiện duyên. Kết quả, hắn còn chưa mở lời, Dương Thiên đã mở miệng trước. Tiểu tử trẻ tuổi, ngươi từng là nhân vương. Tiểu tử trẻ tuổi. Lạc Tân Bạch sững sốt một chút, kế tiếp sắc mặt có chút khó coi. Ngay sau đó liền biến sắc, tự hồ nghĩ tới điều gì. Hắn nhíu mày nhìn về phía Dương Thiên, hai mắt lóe lên từng đạo quang hoa. Tự hồ muốn nhìn thấu Dương Thiên. Dương Thao túng thân thể Dương Thiên, sắc mặt vẫn bình tĩnh liếc nhìn Lạc Tân Bạch. Sở dĩ hắn tìm tới Lạc Tân Bạch, nguyên nhân chủ yếu là vì Lạc Tân Bạch là nhân vương. Không tìm Phượng không, bởi vì hắn từng bị người đánh bại, đã hao tổn vận nhân vương. Còn có một nguyên nhân khác, đó là sau lưng Phượng không có cường dãnh trúng hắn. Tòa ngọc tinh cung này, chính là đồ vật của gia hỏa nào đó. Giai đoạn trước mắt, Dương không muốn bị phát hiện cũng không có định tùy tiện nhúng tay vào. Lạc Tân Bạch quan sát Dương Thiên một lúc thì nhíu mày, hắn đã thi triển thuật dò xếp, nhưng lại không phát hiện dấu vết thân thể Dương Thiên bịt lấy hay đoạt xá. Như vậy chỉ có một khả năng. Hắn là lão quái vật nào đó chuyển thế. Có lẽ cùng loại với hậu duệ tần danh của mình. Nếu là chuyển thế, cho dù có giữ lại trí nhớ của kiếp trước, ở kiếp này cũng là hậu bối. Vậy mà dám gọi mình là tiểu tử trẻ tuổi, e vô lễ quá mức. Ngươi là lão quái vật nào chuyển thế? Lạc Tân Bạch trực tiếp mở miệng hỏi. Mặc kệ kiếp trước đối phương mạnh thế nào, nếu như đã chuyển thế, vậy thì không cần cố kỵ. Hún hồ, luận bối cảnh, chính mình cũng không phải e sợ. Dương khẽ cười một tiếng, chấp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn bầu trời, rất phong phạm cao nhân. Thấy Lạc Tân Bạch đang muốn đập hắn. Lão quái vật. Đối với các ngươi mà nói, đúng là lão quái vật. Dương cười nhạt một tiếng. Lạc tiểu tử, ngươi từng là nhân vương, nhưng hiện tại có tâm trí giúp phần tộc lớn mạnh. Trong lòng Lạc Tân Bạch rất khó chịu, bất quá nghĩ đến đối phương là loại quái vật chuyển thế, cũng không muốn so đo nữa. Hắn khẽ nhướng mày, nói, để giúp nhân tộc lớn mạnh. Đây là tự nhiên, hôm nay nhân tộc đã là bá chủ cử vực, còn muốn lớn mạnh, chỉ có thống nhất quốc Bá chủ cử vực Dương cười nhạo một tiếng, nói Cái bất quá chỉ là trò trẻ con Ngươi thực trần nhân tộc là bá chủ Lạc tiểu tử, ngươi không hiểu Ngươi chỉ cần trả lời ta Có quyết tâm giúp nhân tộc lớn mạnh hay không Lạc Tân Bạch nhíu mày Lại nói, tất nhiên Lạc Tân Bạch ta từng trấn áp phái tộc yêu ma Phát triển nhân tộc Từ trước đến nay vẫn là hoài bảo lớn lao của ta Rất tốt Ngươi đã có tấm lòng thế này Chắc hẳn nguyện ý làm chút chuyện, mua đồ cho tương lai nhân tộc. Ngươi cứ nói thẳng, đến tột cùng là muốn như thế nào. Dương cúi đầu, nhìn về phía Lạc Tân Bạch, nói, e khí vận nhân vương của ngươi không đủ hùng hậu, thực lực không đủ mạnh, ta truyền cho ngươi một công pháp, có tác dụng gia tăng khí vận nhân vương, chờ đến thời cơ chín mùi, triệu hoán chí cường tộc chúng ta hàng lâm cử vực. chí cường nhân tộc Khai đạo cảnh Chẳng lẽ là tồn tại cấp bậc ngang với sư tôn? Tự hồ Dương nhìn thấu suy nghĩ của hắn, bèn nói, "Kẻ ta nói chí cường cũng không phải là khai đạo giả trong mắt ngươi có thể so sánh, hiện tại khai đạo giả ở cửu vực đều chỉ là kẻ yếu mà thôi." Lạc Tân Bạch không cho là đúng, bèn nói, "Kẻ khai đạo giả trong mắt ngược là kẻ yếu, lại không biết các hạ là ai, có tu vi thế nào?" Người trẻ tuổi, khai đạo cũng phân chia mạnh yếu, hôm nay khai đạo giả cửu vực, bất quá chỉ mới bước vào mà thôi, cũng giống Như vừa đột phá đạo có khác biệt rất lớn với đạo cảnh đỉnh phong. Ta cũng không có lừa gạt ngươi, ta cũng không phải là nhân tộc của cảnh nguyên này, thân thể này là hậu duệ của ta, bây giờ ta chỉ dùng một đạo ý niệm lâm mà thôi. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net